Thu Vân rời nhà thầy chuyên. Trên tay cô là sắp tài liệu mới cho thầy cung cấp. Cô đã làm việc này được 2 tuần. Thật ra, viết không mất thời giờ lắm. Nhưng phải đi thu thập tài liệu, gặp những nhân chứng lịch sử. Công việc đó tuy phải đi cực nhọc, nhưng đối với cô thì nó hào hứng vì cô đã làm đúng chuyên môn của mình. Về đến nhà, Thu Vân đặt sắp giấy xuống bàn. Cô thay đồ rồi pha tách cà phê mang đến bàn. Bắt đầu ngồi vào bàn hạch độc. Nhưng cô chưa kịp đọc hết một trang thì đã nghe tiếng gõ cửa, rồi tiếng mẹ cô vọng vào. Vân ơi, có khách nè con. Ai vậy mẹ? Cậu Tuấn. Nghe đến cái tên đó, Thù Vân thoát tim một cái. Vô tình, tờ giấy bị rơi xuống bàn. Cô tỳ trán suy nghĩ xem có nên tiếp hay không. Cuối cùng cô lắc đầu. Mẹ nói dùm con đi mẹ, con không thích gặp anh ta. Mẹ giải thích cho khéo léo một chút, miễn là anh ta về thì thôi. Sao vậy con? Đành là cậu ấy không ra gì, nhưng cứ tiếp như bạn bình thường thôi. Còn quyết liệt không gặp là dở lắm. Ai chê thì con chịu, chứ thấy mặt anh ta con chịu không nổi đâu. Chỉ cần nhớ hành động hèn hạ đó là con muốn điên lên. Nói gì là thấy mặt. Bà xuyến một mực gạt phăng những lý do và cố thuyết phục Thu Vân. Cuối cùng, cô cũng đồng ý xuống phòng khách. Mặc dù cố tạo ra nét mặt bình thường, nhưng đôi mắt cô vẫn không giấu được sự ác cảm, thù ghét, khinh bỉ. Cô đến ngồi xuống salon, giọng khô khan. "Xin lỗi đã để anh chờ lâu, anh đến có chuyện gì không?" Quốc Tuấn nhìn nhìn Mạc Thu Vân, anh không có vẻ lạ khi thấy vẻ tiếp đón lạnh nhạt đó mà xem đó là hiển nhiên. Anh nói không quanh co. "Anh vừa về hôm qua, tối qua Huệ Linh đến tìm anh, không phải vì công việc, cô ta đã nói anh rất nặng." Thu Vân hiểu ngày đó là chuyện gì, có điều cô không ngờ Huệ Linh chờ anh về là lập tức níu áo ngay. Cô nàng còn nóng nảy hơn cả cô. Thu Vân đã từng nghĩ, nếu có gặp lúc nào đó, cô sẽ cho một cái tác hoặc dùng lời lẽ cay độc mà nói vào đầu anh ta. Nhưng bây giờ cô không làm được điều đó, chỉ nói một cách lãnh đạm. Không ngờ nó nóng nảy vậy. Cái đó đâu phải chuyện của nó. Có lẽ em hận anh lắm. Có hận cũng không làm được gì. Mình nói thì mình ráng chịu, nghĩ như vậy nên tôi im lặng. Chứ nếu Mai Châu vu khóng, Tôi nghĩ có lẽ tôi đã vào tù vì tội hành hung người khác rồi. Quốc Tuấn lặng thinh. Thu Vân chợt nhận ra mình đã phạm vào điều cấm kỵ của anh là đụng chạm đến cô ta. Nhưng bây giờ cô bất cần. Và nếu Quốc Tuấn còn tiếp tục cái giọng cấm đoán cũ, cô sẽ không im lặng nữa. Em nghĩ gì về chuyện đó? Em có tin anh làm như vậy không? Quốc Tuấn hỏi và nhìn cô. Thu Vân điềm nhiên gật đầu. Tin. Tối qua, anh suy nghĩ mãi mà vẫn không lý giải được. Thu Vân cắt ngàn Thật lạ, anh thừa biết tính mệt tình Mai Châu mà. Khi nói ra, anh phải đoán được trước. Mà nếu như không đoán trước thì cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Để anh nói hết. Không cần nói. Tôi không cần biết anh cố ý hạ nhục hay không. Nhưng tôi vẫn thông cảm. Khi yêu người ta hay thật lòng với nhau. Có điều đứng về phía tôi thì tôi không thể không khinh cả anh lẫn nó. Dù biết như thế là không hay ho gì. Quốc Tuấn nói ác tiếng cô, giọng anh hơi lớn, sáng nay anh đã phát hiện trong phòng thu có máy ghi âm, đó là điều anh không ngờ nhất. Thu Vân nhìn anh chăm chú, hai mắt mở lớn ngơ ngát, cô kinh ngạc đến mức không tin. Quốc Tuấn nhìn, cũng nhìn lại cô. Lúc đó anh không ngạc nhiên như em, vì anh đã đoán ra, thật kinh khủng, anh bị quản lý đến thế sao? Tội nghiệp cho anh, anh không thích nghe em nói như vậy, Quốc Tuấn hơi cao mặt. Rồi nói tiếp với vẻ thờ ơ, em không hiểu thực chất mối quan hệ của anh, khoan kết luận. Thu Vân gật đầu chứ không trả lời. Thậm chí, cô cũng không hiểu hết câu nói đó. Cô gật đầu chỉ vì không biết nhận xét hay bình phẩm gì về việc làm của Mai Châu. Đột nhiên cô hiểu ra, Mai Châu không yên tâm khi cô tham gia thu chương trình này. Ngay từ đầu, cô ta đã lo sợ và đã có mặt thường xuyên bên cạnh Quốc Tuấn. Cô đờ người ra vì sự hiểu biết của mình. Tự nhiên cô cười nhạt. Rất hành hạnh khi tôi là đối tượng được đặc biệt chú ý. Cái giá phải trả là mất danh dự, có hơi lớn một chút, nhưng người được trả thù cũng rất đau khổ, tôi hiểu thế. Quốc Tuấn không trả lời. Từ nãy giờ anh vẫn nhìn cô chăm chăm, hôm nay anh nhìn cô hơi nhiều. Thu Vân nhận ra sự thay đổi đó rất rõ, cô cùng thẳng thắng nhìn lại. Tại sao anh đến đây giải thích với tôi? Anh không muốn em hiểu lầm. Có hiểu lầm cũng chẳng sao. Tôi thì làm gì được các người, anh cũng thừa biết tôi chưa bao giờ trả thù ai mà. Cần gì phải sợ trả thù, còn những thứ khác cao hơn chứ Vân. Tôi không biết, mà cũng không cần biết những cái đó, các người nghĩ gì về tôi không quan trọng nữa. Như vậy cũng tốt, có lẽ chuyện này đã làm lòng em thanh thản, em đã có thể dứt khoát tư tưởng. Dĩ nhiên, khuôn mặt bất tuấn có một vẻ gì đó thay đổi. Thu Vân thấy nhưng không đọc được đó là ý nghĩ gì. Quốc Tuấn rất ít thể hiện cảm xúc trên nét mặt. Trước đây, Thu Vân có thể biết được những ý nghĩ đằng sau sự kính đáo đó. Nhưng cô xa anh lâu quá nên bây giờ không dễ cảm nhận được. Cả hai lại im lặng. Từ nãy giờ anh ngồi rất lâu nhưng nói chuyện với nhau thì rất ít. Cả hai có những khoảng lặng ngẫm nghĩ nhiều hơn chứ không nói chuyện với nhau dễ dàng như xưa. Cuối cùng, Quốc Tuấn đứng dậy về. Thu Vân tiễn anh ra cửa như một người khách, không thân thiết cũng không thù hẳn. Nhưng cô có cảm tưởng anh còn một cái gì đó không nói, không nói hay chưa nói, cô không biết được. Chỉ biết là như vậy không phải là hết. Khi ra đến cổng, Quốc Tuấn chợt đứng lại. Thu Vân tưởng anh nói chuyện gì quan trọng nên dương mắt nhìn anh chờ, nhưng anh chỉ nói ngắn gọn. Chúc em vui vẻ. Cảm ơn. Nói xong câu đó, Thu Vân chợt nhận ra mình có vẻ khách sáo. Cả Quốc Tuấn cũng thấy như vậy, nhưng anh chỉ cười chứ không trả lời. Nếu là ngày trước, có lẽ Thu Vân đã thấy anh cao mặt. Thu Vân quay lên phòng, tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng tất cả sự hứng thú mới đây bỗng mất hẳn. Cô ngồi thường người, nhìn quyển tập, và ý nghĩ lại quay về toàn bộ câu chuyện lúc nãy. Thật ra thì nó có gì quan trọng? Hiểu lầm nhau thì đến thanh minh. Cô hiểu xưa nay tính anh rất ôn hòa, không muốn gây hấn với ai. Giải thích không có nghĩa là cứu vãn những gì đã mất. Nếu anh để lộ ra chút tình cảm quyến luyến nào đó thì cô có thể hy vọng. Càng phân tích, cô càng thấy việc anh đến đây không có ý nghĩa gì. Một lần nữa, cô lại rơi vào cảm giác hụt hẫng, tự mình quê với chính mình. Sáng hôm sau, Thu Vân định ngồi vào bàn viết thì có điện thoại của thầy chuyên, thế là cả ngày đi theo thầy xuống tận vùng sâu để phỏng vấn một nhân chứng lịch sử, mới có liên quan đến chi tiết cô đang viết. Lúc trở về thành phố thì đã tối. Hai người đều mệt nhưng vẫn nói chuyện không ngớt về đề tài mới sưu tầm. Đột nhiên, giữa chừng câu chuyện, thầy chuyên chợt im lặng và chuyển qua chuyện khác. "Em chưa bao giờ kể cho tôi nghe, tại sao em bỏ sân khấu để làm một người viết sử vô danh?" "Vô danh?" Thu Vân hơi ngẩn người ra vì đột ngột, cô khẽ cao trán để tìm một cách giải thích dễ thuyết phục nhất nhưng tìm không ra, cô đành nói lắp bẫng. "Em không biết người khác ra sao." Chứ em thì có đôi lúc quá mệt mỏi vì bao nhiêu người nhìn vào đời tư. Lúc trước, em đang có tâm trạng đó thì lại gặp thầy. Vậy em định bỏ sân khấu hẳn, hay chỉ là tạm thôi? Có lẽ em sẽ bỏ hẳn và theo làm phụ tá cho thầy nếu thầy nhận em. Thầy chuyên trầm ngâm. Em thừa biết là nếu thay đổi việc làm, thu nhập của em sẽ kém đi đấy. Thu Vân cười vô tư Em đã có quá nhiều tiền rồi, đến nỗi cảm thấy nó là gánh nặng Thầy biết không, trời cho em tiền, rồi lại lấy đi thứ khác, cho nên em coi nó là họa chứ không phải Phúc. Thầy chuyên cũng cười theo cô. Để nói được câu đó, chắc em phải trả một giá đắt vì sự nổi tiếng của mình. Riêng tôi thì rất hãnh diện, vì có một cô học trò như em. Em rất thông minh. Lúc em đến nhận đề tài, tôi đã nhận ra điều đó. Thu Vân im lặng nghe. Cặp mắt cô lóng lánh. Khi nhớ về mấy năm sinh viên của mình, cô cười dịu dàng. Em nhớ lúc làm đề tài với thầy, đó là thời gian hạnh phúc nhất của em. Lúc đó em thấy cuộc đời rất đẹp. Còn bây giờ? Bây giờ sung sướng chứ không đẹp. Thầy chuyên mỉm cười. Tôi rất tiếc lúc em vừa ra trường thì tôi lại đi Ba Lan. Nếu lúc đó tôi còn ở lại trường, hẳn cuộc đời em đã khác đi rồi. Vâng, chắc chắn là như vậy. Nếu lúc đó có việc làm, em đã không trôi nổi vào giới ca nhạc. Sau này nhìn lại, em còn thấy ngạc nhiên, không ngờ mình làm ca sĩ. và lại lên đỉnh cao. Bây giờ thì xuống rồi thầy ạ, chỉ là một thời thôi. Có một người nói với em, em sinh ra để làm ca sĩ, nhưng bây giờ thì em thấy không đúng. Tại sao? Em sinh ra để ngồi một chỗ không ai biết đến mình, mình tiếp xúc nhiều với sách vở, tài liệu, mấy thứ đó làm cho mình thấy êm đềm, còn sống trong môi trường kia thì cỏ xác đến tơi tả, em thấy lạc lõng lắm. Thầy chuyên nói như nhận xét, em nói chuyện không khác mấy năm về trước. Có điều bây giờ em chỉnh chạc hơn. Vậy hả thầy? Thầy Châu chợt đổi giọng, có vẻ hơi nghiêm, sau khi viết xong chương trình này, tôi sẽ nói với em một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy thầy? Nói bây giờ không được sao? Vừa nói, cô vừa quay lại nhìn thầy, thấy cái nhìn u uất thân mật ấy, cô vội quay nhìn chỗ khác và cũng im lặng. Cô lờ mờ đoán đó là chuyện gì, có thể là chủ quan, nhưng cô cảm nhận là sẽ như thế. Cô đã trải qua những mối quan hệ với quốc tuấn, với bảo quân và sĩ đại. Dù mỗi người với mức độ khác nhau, nhưng cách thể hiện tình cảm thì chỉ cần nhìn vào mắt cũng có thể hiểu ra. Mà chuyện đó có thể đã xảy ra cách đây mấy năm, nếu lúc ấy thầy chuyên không đi nghiên cứu sinh nước ngoài, và nếu cô không trôi dạp vào thế giới sân khấu. Thu Vân nhớ thời điểm sắp ra trường ấy, thầy Châu hướng dẫn cô làm đề tài. Tình cảm cả hai bắt đầu một cách mơ hồ, Lúc đó cô còn ngây thơ Và cũng không nhận diện được tình cảm của mình Còn với thầy chuyên Thì cô không hiểu Chỉ cảm nhận Tình cảm đó mong manh quá Nên cô quên rất nhanh Và cũng không thể gọi nó là một mối tình Như mối tình với Quốc Tuấn Có điều trong lòng cô Thầy chuyên vẫn là một thần tượng Đó là ấn tượng cô mang theo từ thời sinh viên Chiều nay Thu Vân về nhà Với tâm trạng vui vui Mơ mộng Nó lãng mạn nhẹ nhàng chứ không giống sự vui buồn thái quá như khi cô còn đi hát Quốc Tuấn đặt tờ báo đến trước mặt Thu Vân và đưa mắt nhìn như một dấu hỏi Em đọc bài báo này chưa? Thu Vân hiểu ngay anh muốn hỏi gì Đó là bài báo viết về cô Đúng hơn là nói về sự rút lui khỏi sân khấu của cô Một nhà báo đã đến phỏng vấn cô từ tuần trước và dĩ nhiên cô không bao giờ trả lời thật chỉ nói chung chung, mơ hồ Cô trả lời Quốc Tuấn mà trong bụng vẫn rất ngạc nhiên Em mới đọc sáng nay. Tại sao em làm vậy? Chẳng lẽ anh đến đây chỉ để hỏi em chuyện đó? Anh muốn biết tại sao em từ bỏ nó. Phải long đông lắm em mới được lên đỉnh cao. Tại sao bỏ đi một cách bụt đột, đột ngột như vậy? Thu Vân nhìn thẳng vào mặt Quốc Tuấn Cô muốn hét vào mặt anh rằng cô muốn chạy trốn khỏi thế giới có liên quan đến anh. Nói thẳng ra chính anh đã đẩy cô đến đường cùng. Nhưng sự tự ái không cho phép cô được thành thật. Và cô nói thờ ơi Anh đã đọc bài báo đó rồi, sao còn hỏi em? Anh không tin em thành thật với báo chí. Anh quá hiểu chuyện hậu trường nên không tin một cách ngu ngốc và muốn biết lý do thật sự của em. Nếu em nói ý nghĩ thật với ai đó thì điều trước tiên và chắc chắn nhất là người đó không phải là anh." Quách Tuấn gật gù. Khi đến đây, anh cũng đã đoán trước em sẽ trả lời như vậy. "Đã biết thì anh còn hỏi làm gì?" Quách Tuấn trầm ngâm. "Anh đã từng thấy em phấn đấu ra sao?" Bị tủi nhục ra sao? Em phải trả giá thế nào mới được những thứ em đang có? Vậy thì không có lý do gì để bỏ. Anh nói thế với tư cách là người từng dẫn dắt em. Anh không khuyên xuôn như bạn bè em. Anh không hiểu rồi. Bạn em chẳng bao giờ khuyên em trở lại. Ngược lại, coi như loại bỏ được một chiếc gai. Thế giới đó là như thế. Anh hiểu quá rồi phải không? Nhưng không vì vậy mà em trốn tránh. Thu Vân nói như chỉnh. Em chán chứ không phải trốn tránh. Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi ngước lên với một nụ cười hoài nghi. Anh đã từng bảo em mắc bệnh ngôi sao, từng khinh bỉ em, bây giờ cũng chính anh, khuyên em bám lấy nó, anh mâu thuẫn quá. Quốc Tuấn không hề nào núng, vẻ mặt anh điềm nhiên. Em có thể là một ngôi sao mà vẫn không kiêu kỳ, như vậy không hay hơn sao? Thu Vân lặp lại. Em đã chán rồi, chán vì sự ganh đua của bạn bè, vì sự công kích của Mai Châu phải không? Anh không muốn anh là nguyên nhân gián tiếp làm cho em chán đời. Bị nói trúng ý nghĩ thầm kín Thu Vân tự ái lên. Tự nhiên, cô nhớt môi, cử chỉ thật kiêu ngạo. Anh mà đủ sức làm cho em bỏ hết tiền bạc danh vọng à. Sao anh đánh giá mình cao quá vậy? Anh không đủ sức, chỉ góp phần. Quốc Tuấn không hề tự ái. Trong chuyện này, anh và Mai Châu không dính dáng gì cả. Em bỏ sân khấu, vì em có đam mê khác lớn hơn. Cái gì vậy? Thu Vân lạnh nhẹt. Chuyện riêng tư của em, em không thích nói lung tung. Quốc Tuấn nín lặng một lát, rồi trầm ngâm. Anh biết bây giờ anh không đủ tư cách dùng quyền lực của em. Em hoàn toàn có thể không trả lời, nhưng anh muốn em nhớ rằng sẽ không còn đỉnh cao nào khác cho em đâu. Em đâu có cần cái đó. Người ta chỉ thành công tột đỉnh ở một lĩnh vực mà thôi. Bây giờ muốn có cái khác, em phải bắt đầu lại từ số 0. Anh không hiểu đam mê đó là gì, nhưng nó có đáng để em đánh đổi không? Cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng em biết mình cần cái gì, em không hề hối hận đâu. Anh không tin. Thu Vân vẫn không có vẻ bị thuyết phục. Cô nói vững vàng. Có thể anh nhìn Huệ Linh và Mai Châu, rồi lấy ý nghĩ đó ghép cho em. Nhưng anh quên là em không ham cái mà anh tưởng bất cứ ai cũng muốn. Ngay từ đầu em đi hát vì tiền, còn chuyển thành công là số phận đưa đẩy. Em đâu có tính trước, anh nhớ không? Anh biết, nhưng anh vẫn thấy không lý do gì để em tìm tới lĩnh vực khác. Thu Vân nói đột ngột. Em rất ngạc nhiên khi anh đến đây, mà càng ngạc nhiên hơn là tới để khuyên em quay lại thế giới mà em bỏ. Anh đâu có trách nhiệm phải làm chuyện đó. Nếu có người nào khuyên em bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm, thì người đó là anh. Tiếc là em không cần. Với em thì ngược lại. Chuyện cũ đã làm em chán và quyết định quay lưng hẳn với nó. Em không muốn cả chuyện gặp bạn bè mà người em không muốn gặp nhất là anh. Em chán ghét anh. Không đến nỗi như vậy. Nhưng không muốn gặp hoặc nhớ đến, Nhưng dù sao, anh cũng là người em mang ơn nhất. Quốc Tuấn lầm lì. Đừng nói chuyện đó nữa. Không đâu. Nếu không nói ra thì em vẫn nghĩ. Thành thật mà nói. Dù trước đây em và anh có nhiều chuyện đáng để ghét nhau. Nhưng trên cả những thứ đó, anh vẫn là thầy em. Giọng Quốc Tuấn hơi gắt. Anh đã nói là đừng nói nữa. Tại sao? Nếu coi anh là thầy, thì em coi trọng lời khuyên của anh hơn nữa. Chính vì em coi thường quá, nên anh không muốn nghe tiếng đó. Giọng Thu Vân trở nên lì lợm. Rất tiếc là em không làm khác được. Em coi trọng cảm xúc của em hơn. Thôi được. Anh đã nói những gì cần nói. Tiếc là nó không tác động được đến em. Anh đành tiếc dùm em thôi. Cảm ơn anh đã đến khuyến khích em. Quất Tuấn đứng dậy. Anh không biết việc làm mới của em thế nào. Nhưng vẫn chúc em thành công. Từ đây về sau, có lẽ em sẽ không cần đến anh nữa, phải không? Thu Vân không trả lời. Cô không muốn lần gặp cuối cùng này diễn ra gây gắt. Vì trên thực tế cô và anh sẽ ở hai môi trường khác, một chút dính dáng đến công việc cũng không thể nói gì đến việc gặp nhau. Khi tiễn quốc tuấn ra cửa, cả cô và anh đều không nói gì với nhau. Không hiểu quốc tuấn có tâm trạng nặng nề không, còn cô thì thấy nao nao, cô lén nhìn anh như để ghi nhớ hình ảnh cuối cùng này. Với cô, đây mới thật sự là chia tay. Trước đây còn có thể gặp và làm việc chung, bây giờ chẳng còn một mối quan hệ nào nữa. Dù là mong manh, nghĩ đến đó, cô lại thấy buồn rủ cả người.